Cô gần đây không thích ẩm ý, bởi vì trong cái dạng tiệc như thế này, bản thân thật lạc lõng. Cô luôn cảm thấy chính mình hình như với khách sạn có chút không ăn nhập. Cô không có như hứa hướng nhã khéo đưa đẩy. Đinh duy lõi đời. Lâm ớt thâm dứt khoát cùng quyết đoán. Có chăng thì chỉ là một chút cứng cõi cùng ít thông minh. Cô rất muốn về nhà. Pha một tách trà mô ly. Sau đó cùng bố mẹ nói chuyện phiếm. Hoặc là ra ngoài đi dạo. Không chừng còn có thể gặp được Hà Tô Diệp. Trên đôi mắt Linh Đồng kia lại lộ ra toàn bộ nỗi bất an trong lòng. Phản chiếu lại thư ánh sáng lung linh đầy màu sắc. Đèn pha lê treo trên cao. Mang theo ánh sáng của mình phát tán. Tựa thứ bột phấn vàng nhiệm màu rắc xuống, rơi trên mái tóc đen nhánh của cô, giống như trên vải gấm đen đen mềm điểm vải bông hoa sắc vàng. Cô gái quần trắng áo trắng này, mũi chân khép lại đứng ở một góc, dường như mới từ trong tàng thư cũ ký về chiếc bánh hoa quế vi hoàng đi ra. Cứ thế tan ra không hóa vào cái nền nước đồng sóng sánh ấy. Có người con trai thỉnh thoảng quay đầu lại xem cô cũng không tự biết. Lăng vũ phàm nâng chiếc ly thủy tinh. Một bên cùng mỹ nữ trêu đùa. Cái miệng nhỏ nhấp một ngụm rượu cô nhắc của Pháp. Ánh mắt giống như cô tình rơi trên người thẩm tích phàm. Anh cảm thấy cô rất thú vị có đôi khi một bộ nghiêm túc, thái độ giải quyết việc chung lạnh lùng như băng, tưởng như thứ máy móc khách sạn, có lúc lại rất trẻ con. khi anh cố ý bới lông tìm vết, thì ánh mắt kia tràn ngập bất mãn đối với mình. nhưng bên trong cái không của cô luôn lộ ra một thứ trầm tính. cô có lẽ là người vui vẻ trong an tính chăng? Lúc này thân ảnh cô đơn cùng cảnh tượng vui vẻ trước mắt hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Rượu cô nhắc hay cô nhắc là loại rượu mạnh của Pháp, nhìn chai rượu đẹp thế Hơn nữa cô có phải đã xen vào việc của người khác nhiều quá rồi hay không? Bản thân bị bệnh cô gửi cách trà cảm mạo gì gì đó. Tuy rằng rất hưởng thụ. Nhưng bản thân thật sự quá phù phiếm. Có lẽ cô chỉ là hảo ý đơn thuần. Anh lại luôn cảm thấy có chút lợi lộ. Để ý cô một thời gian dài rồi bỗng nhiên rất muốn trêu cực cô. Ngoài cửa một trận sông sao. thẩm tích phàm thấy trình tổng cùng các cấp cao khác thì lập tức tới chào đón. Trong một đám người nghiêm hằng đứng ở giữa khách khí cùng bọn họ bắt tay chào hỏi nói cười tại sao không có người nói với cô nghiêm hằng sẽ đến nếu như có thì cô tình nguyện nghỉ bệnh trình tổng hướng cô vẫy tay cô đành phải kiên trì tiến lên phía trước nghiêm tiên sinh chào ngài nghiêm hằng mặt âu phục không thắt cả ra vát đeo kính Trong cái hào hoa phong nhã lại lộ ra một tia ngang ngạnh Anh vươn tay. Giám đốc thầm vất vả rồi. Hôm đó cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Về sau còn phải làm phiền cô một thời gian. Ngón tay của anh có chút lạnh lẽo thon dài mạnh mẽ y như nhau trong trí nhớ của cô đã từng. Bàn tay này đã từng mang cô đi qua đoạn thời gian như nước chảy. Trăm hoa đua nở. Chỉ là cô không nghĩ tới. Bọn họ sẽ dùng cây dạng phương thức này nắm chặt tay của đối phương. Trong lòng bàn tay không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi. Nhưng trên mặt vẫn là sự bình tĩnh vốn có. Nghiêm hằng tiên sinh khách khí rồi. Tôi rất vinh hạnh phục vụ cho ngài. Muốn đem tay rút ra. Nhưng nghiêm hằng lại nắm chặt. Thái độ chắc chắn sẽ không buông. Thẩm tích phàm tự nhiên thoải mái nhìn anh. Ánh mắt có chút nghiêm lại. Nghiêm hằng rào hoạt cười cười cười. Đột nhiên buông ra. Cô biểu hiện chấn tính. Bình yên rút lui. Nhưng nội tâm lại có chút gì đó bắt đầu chậm rãi tan rã. Một lúc lâu sau. Mới có thể bình thường trở lại Nghiêm hằng từ trước đây Vốn bản thân không phải là đối thủ của anh Đột nhiên một người phụ nữ kêu lên Ai? Nha! Đi đường cái kiểu gì vậy? Như thế nào mà bê ly rượu thôi Cũng hắt lên cả người ta rồi Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người lăng vũ phàm Thì ra người phục vụ rượu bê rượu bị đổ lên trên người lăng vũ phàm. Trên ngực áo sơ mi trắng một mảng ẩm ướt lớn. Anh bạn phục vụ rượu trẻ tuổi không ngừng giải thích. Thấp thỏm lo âu. Hướng xin chỉ thị. trầm giám đốc. Cô đi xử lý một chút đi. Cô có thể làm thế nào đây kiên trì cúi đầu mà nói thật xin lỗi. Mời ngài đi theo tôi." Lăng Vũ phàm nhíu mày. "Tôi đi thay quần áo." Làm phiền trầm giám đốc đưa quần áo của tôi tới bộ phận giặt đồ, cô gật gật đầu. Theo anh ta rời hội trường. Sau lưng vẫn có ánh mắt nhìn mình chăm chú. Cô biết đó là của Nghiêm Hằng. Cô không khỏi đau khổ. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa nhưng may mắn lại có cơ hội giúp mình bỏ trốn khỏi bữa tiệc phòng của lăng vũ phàm có chút lộn xộn quần áo tùy ý vắt ở ghế sofa trên bàn chất đầy báo chí cô nghĩ lăng vũ phàm nhất định là một tên có ý thức giữ của rất mạnh bằng không làm sao lại không cho hao xe kỵ binh đúng hạn dọn dẹp hao xe kỵ binh Nhân viên dọn phòng căn phòng to lớn như vậy liền chỉ có hai người bọn họ. Lăng vũ phàm không mở miệng. Cô càng là trầm mặt hồi lâu. Không khí lập tức có phần căng thẳng. Nhưng giữa lúc ấy, đột nhiên lại có chút ái muội Anh ta ngang nhiên trước mặt chính mình thay quần áo. Thẩm tích phàm trừ bỏ ngạc nhiên vẫn là kinh ngạc. Chỉ có điều cô lập tức trở lại bình tĩnh. Cái thằng cha kia. Nếu bản thân nhìn tới hương diễm nóng bỏng của hắn thì trường hợp xấu hổ e là cũng chỉ có mình gánh lấy. Cô liền rú hàng mi xuống, nhìn chầm chầm vào tấm thảm đếm trên mặt của nó suốt cuộc là có bao nhiêu bông hoa. Bỗng nhiên, lăng vũ phàm ra tiếng thẩm tích phàm cô không thích tham gia bạc ti. Cô nghe vậy có chút kinh ngạc, cười khổ. Đó là công việc. Đối với công việc, tôi nói không tới được việc có thích hay không. Trên mặt anh xuất hiện loại thần sắc tìm tòi, nghiên cứu. Cây dạng công việc nói không tới được việc có thích hay không này. Vì sao vậy? Biểu tình của anh dịu xuống. Dưới ánh đèn có loại cảm giác nói không lên lời một cách chân thành. Ánh mắt kia nhìn thầm tích phàm. Làm cho cô không thể không trả lời. Có thể không thích công việc như vậy. Nhưng bản thân lại có năng lực hoàn thành tốt. Cho nên phân công công việc như thế này coi như là có suy tính. Chỉ ít có thể sống yên phận. Anh cười rộ lên. Lời vừa chuyển, lại khôi phục lại ngữ khí ngả ngớn. Thầm tích phàm, công việc khách sạn có phải có thể chăn được kim quy tế hay không? Thầm tích phàm biết, một loạt phụ nữ làm việc cho khách sạn như thế này đúng là thường hay bị người ngoài xem là một nghề nghiệp không đứng đắn. Rất nhiều cô gái không bị bao thì sau này cũng là gả cho những vị khách trong đó. Cho nên cái loại công việc này có bao nhiêu tính lợi lộc đây. Nhưng cô từ trước tới giờ chưa từng có cái ý niệm không chính đáng ấy. Cô làm tất cả mọi thứ. Xong chỉ muốn trở thành một giám đốc khách sạn đủ tư cách. Không hơn không kém. Hiện tại lại bị người khác hiểu lầm. Cũng phải người như vậy, từ nhỏ đã sống trong sự ngờ vực, sợ người khác tính kế với mình từng phút từng giây, bình sinh thích lấy sự hoài nghi đả kích người khác làm trò vui. Từ nhỏ thuần túy trưởng thành một tên thiếu tình yêu thương, trong lòng đã biến thái đến mức vặn vẹo. Hơn nữa càng giải thích càng loạn. Còn không băng ngầm miệng có khi còn có lời hơn. Cô àng àng não. Không hiểu vừa rồi chính mình lại đối với anh sinh ra hào cảm. Nhặt lên quần áo của anh. Cô nhìn qua chẳng những không sợ ngược lại trong ánh mắt nhiều hơn một tia khinh bỉ, Ngày lăng. Tôi không cho là địa vị của khách hàng cùng nhân viên thích hợp để tán ngấu những vấn đề có chiều sâu như vậy. Quần áo của ngài ở trong này. Tôi đi trước. Ngày mai sẽ có người mang quần áo giặt sạch tới. Chúc ngủ ngon. À còn. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Lăng vũ phàm sưởng sốt. Sau đó cười rộ lên. Anh cảm thấy vừa nãy biểu hiện khi thầm tích phàm tức giận thật sự rất đáng yêu. Nếu lúc ấy chính mình bước cô đến góc tường, hoặc là có vài cây động tác phù họa, cô sẽ có cái phản ứng gì đây? Cắn anh một phát, hay tặng anh một cây tát, rồi sau đó mắng to một trận. Tất cả đem so với cây dạng lạnh lùng băng giá vốn có vấn tốt hơn. Đem quần áo đến bộ phận giặt đồ cô liền rời khách sạn. Một mình đi trên con đường về nhà. Thành phố phồn hoa đêm dáng sinh muôn hình vạn trạng. Màu sắc sặc sỡ. Mỗi người trên mặt tràn đầy tươi cười. Cô gái thì kéo tay bạn trai làm nũng. Bố mẹ ôm con nhỏ. Trẻ con thì nhao nhao đòi kẹo trên tay ông già nin. Còn có cô bé bán hoa đi xuyên qua trong dòng người. Đột nhiên. Điện thoại đổ chuông. Một giấy số xa lạ. Nhưng giọng nói lại quen thuộc. Thầm tích phàm. Đoán thử xem. Tôi là ai? Cô có chút tò mò. Lý giới. Anh làm sao mà biết số của tôi? Đầu kia hay một tiếng chơi thật chán, nhanh như vậy đã bị cô đoán trúng. À đúng rồi, cô hiện tại đang làm gì? Trên đường về nhà, Lý sới thở dài một hơi, nhàm chán như vậy, đêm nay không đi đâu, vậy cô có muốn qua đây hay không? Tôi cùng Hà Tô Diệp với đám người bọn họ trong ba thưởng thức, ở ngay trên đường Quảng Nguyên, tên là Nhĩ Nhã nhé. Hà Tô Diệp cũng ở đó. Thẩm tích phàm hồi tưởng lại. Không phải. Vẫn còn có người. Không nghĩ tới lý giới tiếp tục một câu. Còn có người khác. Nhưng không sao. Đợi lát nữa sẽ giới thiệu cho cô biết. Mọi người đều quen nhau mà. Đừng ngại. Đại sư Huyên nhìn thấy cô khẳng định sẽ thật ngạc nhiên. Cô bị những lời này lung lay. Đáp ứng luôn. Chỉ chốc lát liền bắt đầu cảm thấy hối hận. Cách bộ dạng này đột ngột đi đến như vậy có thể có chút liều lính hay không. Nhưng kỳ thật cô vẫn rất muốn tới đó. Nhĩ nhã là cái loại quán ba thanh lịch nơi giới tri thức với tầng lớp tiểu tư sản thích tới. Cô vừa vào cửa. Liền thấy đám người đang ngồi quanh cây bàn khắc hoa gỗ bên trong cùng. Hưng chí bừng bừng nói cái gì đó. Đảo mắt một cách liền nhận ra hà tô diệp. Khí chất nho nhã. Cười lên. Ánh mắt sống vầng trăng non. Một bên má lúng đồng tiền thật sâu. Đám người quả thật quá chăm chú nói chuyện. Lý giới vừa thấy. Hướng cô vẫy tay bên này Bên này cô đi qua đó Lý giới hướng vào nhóm người từng người giới thiệu Đều là lũ đàn em của anh Giai Hà Tô Diệp Còn có một tiểu sư muội nữa Thẩm tích phàm thấy trong nhiều nam sinh như vậy Chỉ có một nữ sinh Rất xinh đẹp vẻ đẹp thu hút ánh mắt người khác Mỹ nữ đứng lên Tôi tên là Phương Khả Hâm Chính là tiểu sư mùi duy nhất ở đây Học về thị giác Hiện tại là bác sĩ thực tập Thẩm tích phàm ngồi ở bên cạnh lý giới Cô từ trước đến nay đã thành thục Làm tại khách sản công việc buộc tính cách cởi mở như thế Tự nhiên nói chuyện khôi hài lại lịch sự Chỉ trong chốc lát mọi người đều quen nhau Hà Tô Diệp nhìn cô cười nhợt nhạt, không cố ý cùng cô bắt chuyện, nhưng ánh mắt của anh một lát cũng không rời khỏi cô. Một nam sinh vóc người nhỏ nhắn đề nghị, chúng ta chơi một chút cái gì đi, nếu không chơi trò tiếp chữ nhé. Tiếp chữ, theo mình là cái trò chơi đọc nối tiếp nhau theo nét chữ. Ví dụ như yêu cầu 5 nét thì chữ đầu tiên phải có 5 nét 7 nét Hay 18 nét thì cũng như vậy Trung Quốc dùng chữ tượng hình nên chơi kiểu như vậy Còn Việt Nam nếu muốn chơi trò này lại phải từ cuối cùng của người kia là từ bắt đầu của người này Hai hình như càng giải thích càng khó hiểu thì phải Hên mẹ Một người khác nói Được đấy. Chúng ta tiếp chữ theo phương thuốc. Người thua sẽ bị phạt rượu. Loại chi vát 12 năm. Đủ đãi ngộ nhé. Chi vát 12 năm là loại rượu đắt tiền thì phải thẩm tích phàm lập tức không ngọ người. Phương thuốc cái gì? Cô đều chưa nghe nói qua. Ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ hướng Hà Tô Diệp. Hà Tô Diệp đứng lên. Ý bảo Lý Giới ngồi vào bên trong sau đó đến gần thẩm tích phàm nhỏ dọn chấn an cô. Không sao. Tôi giúp cô Lý Giới nhìn bọn họ. Cười rảo hoạt. Phương khả hâm sắc mặt khẽ biến. Hình như có chút đam chiêu. Bắt đầu từ bốn nét. Hà Tô Diệp anh trước ngũ linh tán. Quế chi. Bạch thuật, phục linh, chủ linh, trạch tả, trương minh, sáu nét. Tiếp đi, chữ ngũ này có bốn nét thượng dược cam thảo thang bạch thượng dược, chích cam thảo, bảy nét, trầm tích phàm. Chữ thượng trong từ thượng dược có sáu nét, mọi người đều tò mò nhìn thầm tích phàm chỉ thấy cô ấp a ấp úng Lương phụ hoàn cao lương khương. hương phụ. Lương lương phụ hoàn có bảy nét lập tức liền có người cười lên. Anh nhắc giúp cô ấy tệ quá. Không được. Phạt cô một chén. Lý giới xua tay. Để hà tô diệp giúp cô ấy. Anh à. Anh một người nói là tai hỏa nhân đôi nhé. Còn có thẩm tích phàm cô phải chăm chú nhớ ký đừng đọc sai. Mọi người cần phải cố lên. Đem anh dai hạ tô diệp của chúng ta quật ngã. Cô thật không nghĩ tới có nhiều vị thuốc đông y như vậy. Hơn nữa nhiều tên còn rất kỳ quái. Khó đọc. Cô chỉ có thể ấp a ấp ốn. Trầm hương hạ khí tán. Trầm hương. Cam thảo. Xa nhân Hương phủ còn có tôi nghĩ không ra nữa Trầm trong trầm hương có bảy nét hướng về Hà Tô Diệp nháy mắt bất đắc dĩ Hà Tô Diệp không nao núng Còn mỉm cười nhìn cô Mọi người cười ha ha Lý giới cầm chén rượu nhỏ đến trước mặt cô Thầm tích phàm nhếu mày Bên cạnh liền có cánh tay tiếp nhận Một hơi uống sạch cô kinh ngạc hà tô diệp tôi thua rồi trời ơi toàn bộ mọi người nhìn ra manh mối đều khuyến khích hà tô diệp lão đại anh thương hương tiếc ngọc chỉ có phương khả hâm trên mặt có chút không được tự nhiên cố ý quay mặt qua chỗ khác uống nước thẩm tích phàm thì ngượng ngùng trong lòng lại âm thầm cảm kích hà tô diệp dường như không có việc gì nhắc nhở cô xem ra tôi phải chọn cái tên đơn giản, nếu quá dài, cô đều không nhớ được, rất phiền đấy. Cô đành phải cười xấu hổ. Chơi tới hơn 11 giờ mới kết thúc. Thẩm Tích phàm không ngờ cùng đám người này chơi chung lại thoải mái. Sảng khoái như vậy, Chắc là do tính tình của bác sĩ đa phần cẩn thận và chân thành. Càng học về đông y thì tâm tư càng tinh tế. Hiểu được suy nghĩ vì người khác. Cho nên cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Có loại cảm giác được quan tâm. Lúc trước không thoải mái ở tiệc rượu. Một loáng đã hết luôn. Hiện tại thấy cái gì cũng đều tốt đẹp. thẩm tích phàm đi lên phía trước. Thỉnh thoảng lại quay đầu cùng Hà Tô Diệp đáp lời. Hà Tô Diệp. Bên trong phương thuốc anh nói hôm nay. Hình như đều có cái tên thuốc trầm hương này. Tại sao vậy? Hà Tô Diệp cười cười. Cảm thấy cô có vẻ giống vì thuốc này thôi cô tò mò. Quay đầu đợi anh. Sau đó cẩn thận túm lấy góc áo. Vì sao trầm hương? Chính là cây trầm hương còn gọi là nữ nhi hương. Cũng là một loại gỗ thượng đẳng. Lại là một vị thuốc đông y. Trầm hương có luồng khí thơm. Chủ yếu là vị cây. Tán ra. Rút khơi thông. Nhập vào thận. tỳ Giả dày. Kinh mạch. Là dược liệu quý hiếm trong các số các loại thuốc thông hành. Mùi vị trầm hương thần bí mà kỳ dị. Tập hợp linh khí trăm ngàn năm trăm trời đất. Mùi thơm ngào ngạt. Sâu sắc. Ôn thuần. Cảm thấy với cô rất sống. Phẩm chất tính tình đều là cái loại thời gian đó. Càng lâu mới càng làm thân thể cảm nhận được. Càng đào lên càng thích thú. Khi nói chuyện khuôn mặt Hà Tô Diệp hơi hơi phiếm hồng. Có thể là do hơi cồn của rượu. Anh nói có phần lớn mật hơn thường ngày. Nếu là bình thường. Anh sẽ không nói trực tiếp như vậy. Nhưng thật ra. Bản thân cũng uống không nhiều. thập phần tỉnh táo. Chính là hôm nay khi mắt lần đầu tiên nhìn thấy thẩm tích phàm. Tim anh bỗng dưng nhảy lên một trận không rõ lý do. Sau đó thấy cô tươi cười sáng lạn. Lúc thua trò chơi lại bất đắc dĩ cùng nhịn ngợm. Tâm tình anh vô hạn tốt. Liền giống như kinh khí cầu bị thổi bay. Phòng lên vui vẻ tràn ngập. Ánh đèn đường đem xung quanh người thẩm tích phàm tỏa lên một vầng sáng. Áo trắng quần trắng. Bên ngoài là một chiếc áo khoác dài. Cô hình như sợ lạnh. Nhảy tới nhảy lui không ngừng. Mái tóc đen nhánh buông thả tung bay. Hà Tô Diệp đột nhiên có loại ý niệm kỳ quái trong đầu. Khi ở cùng một chỗ với cô tâm tình sẽ đặc biệt tốt. Mặc kệ là cô một mặt khôn khéo giỏi giang hay là bộ dáng mơ hồ bất đắc dĩ Anh đều cảm thấy thú vị Càng nhập vào sâu Càng có thứ gì đó được đào khoét sâu trong tim Lại càng thêm vui vẻ Đêm Giáng sinh quả nhiên phi thường mê hoặc, Thẩm tích phàm do dự hồi lâu rốt cuộc nói ra miệng Hà Tô Diệp Tôi phát hiện cùng ở với anh một chỗ liền đặc biệt vui vẻ. Không lý do. Anh mỉm cười. Trong dự đoán, anh lẽ nào không biết. Ánh mắt của cô mỗi lúc lại liếc chuyển tới nơi nào đây. Thích lơ đã nhìn trộm anh. Sau đó lại làm như không có việc gì thu hồi lại. Cùng anh nói chuyện sẽ có chút câu trước không ăn nhập với câu sau. Mới trao đổi vài lần. Cô liền biểu hiện ra ngoài hảo cảm với anh. Anh lại không những bài xích Có đôi khi còn âm thầm hy vọng rõ ràng lại một chút. Buổi tối hôm nay cũng đủ rõ ràng. Có đôi khi xuống nhà mua vài thứ. Sẽ nghĩ... Không biết tiểu cô nương thầm tích phàm này có thể ở siêu thị hay không? Cô có lẽ sẽ ăn nhiều hoa quả một chút chứ không phải bánh quy linh tinh có đôi khi viết luận văn đến một nửa. Sẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xem. Không biết nhà cô gái nhỏ này ở đâu? Tiểu khu lớn như vậy. Lần trước chỉ nhìn thấy cô hướng khu bên đó đi cô gái nhỏ này sẽ lại mất ngủ hay không? Hoặc là bị ép thành ra cái bệnh gì khác nữa? Rồi lại lục đục chạy tới bệnh viện tìm anh khám bệnh. Anh có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức thoải mái. Làm gì lo lắng nhiều như vậy? Bản thân có nên đem sự lo lắng cho cô đặt ở trong tim hay không đây? Đã lo lắng rồi, vậy liền lo lắng đi. Chỉ là anh không xác định được đây là loại tình cảm gì. Đối với Trương Nghi Lăng, anh có chút yêu lại. Bởi vì cô là người đem anh từ trong vực sâu lôi ra. Mang lại cho anh sự ấm áp. Trong tình yêu này, bọn họ đều quen tiếp nhận tình cảm tốt đẹp của đối phương. Cứ ganh đua xem ai yêu ai nhiều hơn. Nhưng đến cuối cùng cô lại chẳng hề yêu anh. Rất kỳ quái đối với thẩm tích phàm. Anh lần đầu tiên cảm thấy bản thân có thứ gì đó gọi là trách nhiệm. Chỉ là bởi vì cô so với anh nhỏ hơn thôi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 8 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị. Trường 9, Tulip. Uất kim hương hay Tulip là hoa, cũng là thuốc, rất đẹp, nhưng có chút đau thương mở nhạt. Buổi sáng khi chưa tới 6 giờ, Hà Tô Diệp đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Anh vội nghe máy. Bên kia là giọng của một người phụ nữ lòng như lửa đốt thất thanh. Bác sĩ lưu, mau tới cứu rút. Bệnh nhân giường số 18 sợ là không qua được anh lập tức ngây ngẩn cả người Vừa định nói cho cô nhầm rồi Đối phương lại một hồi giải thích Thật xin lỗi Tôi gọi nhầm rồi Gọi nhầm rồi Anh im lặng, nhích miệng cười cắt điện thoại Nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được Dứt khoát dậy luôn Sáng sớm mùa đông bình mình cực chế trời gần sáu giờ sáng mà vẫn tối đen một mảnh. Anh một tay bánh mì chấm sữa ăn, một tay lật luận văn. Ánh mắt không ngừng nhìn lướt, anh càng xem càng buồn bực. Thở dài, lý giới tiểu tử kia càng ngày càng có thể thở may ăn rẻ, thở vẽ ăn hộ, Luận văn như thế này cầm sao cho giáo sư? Cũng không sợ bị lột ra. Gần như là cắt xén nguyên vật liệu trong thi công ấy ở đây chỉ Lý Sới ăn bớt, viết thiếu thì phải thuận tay cầm bút, xóa đi một đoạn lớn nội dung vô dụng, anh liền gọi điện thoại cho Lý Sới. Lý Sới đang ngủ tới mức thiên hôn địa ám ở phòng trực ban điện thoại kêu vang lập tức hồn bay phách tán vừa nhìn thấy dòng chữ Hà Tô Diệp liền bắt đầu oán giận anh sai à anh nổi tiết mất cân đối sao sớm như thế mà đã dậy ngủ không biết trời đất tối sáng say như chết Hà Tô Diệp nuốt giận cái luận văn quái dù gì mà xú tiểu tử nhà ngươi viết đây Thảo nào không dám tự mình đưa cho giáo sư. Lấy bút anh đọc cho chú. Bảo xóa thì xóa. Bảo sửa nhiều thì sửa nhiều. Muốn qua thì không cần phí lời. Lát nữa đi làm anh tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội chú kia. Lúc chú tới điện thoại báo cho anh. Lý giới ngoan ngoãn nghe lời, cười hì hì. Em biết anh dai không đành lòng nhìn em nước sôi lửa bỏng mà. Buổi sáng đi tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Căn bản không cần đến phòng bệnh. Nhưng bởi vì anh đã viết cho bệnh nhân một ít thuốc đông y bổ trợ điều trị. Nên muốn tới hỏi một chút hiệu quả của thuốc. Sau đó sẽ tùy bệnh mà gây thuốc hợp lý hơn đi đến phòng bệnh khoa nội tiết trao đổi. Vài bác sĩ y tá túm tụm lại thì thầm nhỏ to cái gì đó. Có một bác sĩ thấy Hà Tô Diệp tiếp đón anh. "Bác sĩ Hà, anh nói có đáng trách hay không? Rõ ràng ngày hôm qua người còn rất khỏe. Ngày hôm nay nói không xong thì không xong luôn anh trầm ngâm một chút." 6 giờ hơn buổi sáng là bệnh nhân phòng cấp cứu của các anh. Cũng không phải bệnh nhân mắc chứng cường giáp đột miên mới nhập viện hai ngày sáng sớm hôm nay đã đi rồi. Cường giáp đột miên là loại bệnh tuyến giáp hoạt động quá mạnh gấy nên hiện tượng lồi mắt rất ghê giỡn. Mình không dám bóp hình. Cường giáp tâm suy. Một bác sĩ khác nói tiếp, không chắc chắn chính là, lúc ấy ai biết, chỉ là nhập viện quan sát. Hiện tại mọi người đều sợ bệnh viện sẽ chọc tới tòa án. Hai, cậu nói phòng khoa chúng tôi gần đây rất tà môn hay không? Trong một tuần ra đi mất hai bệnh nhân, một người cường giáp đột miên, một người tâm suy thận suy đều muốn đi ăn Tết sớm. Toàn bộ phòng bệnh mây đen bao phủ, lòng người hoảng sợ. Tà môn ở đây có thể hiểu là đen đuổi hà tô diệp trong lòng cả kinh. sắc mặt hai bác sĩ thâm niên đột biến. y tá trưởng săn dạy y tá mới kia. Khẩu khí nghiêm khắc, đừng nói lời lung tung. Nên làm gì thì đi làm đi có y tá ở cửa phòng bệnh kêu. Chủ nhiệm đến đây lập tức mọi người tản ra ý ấy. Hà Tô Diệp lắc đầu. Thẳng đi tới phòng trực ban tìm lý Sới Sát tử ngư đã lâu không được nhắc đến căn bệnh mà cả nước đều bị làm cho biến sắc. Cách bệnh viện toàn quốc bách sai này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không riêng gì bệnh nhân sát liên tiếp khó thở. Lên cơn sốc. Cuối cùng tử vong. Mà một ít nhân viên y tế cũng lần lượt bị nhiễm một dạng bệnh như vậy. Rơi vào đúng nơi mình làm việc. Sát thời kỳ đầu tỷ lệ tử vong dường như lên tới trăm phần trăm. Đấy là một năm thảm hại. ảm đám đến mức nào. Mọi người làm việc tại bệnh viện này đều biết. Mỗi người đều đã từng cận kề với cách chết. Người hiểu rõ. Người không hiểu rõ liên tiếp ngã xuống. Thi thể của bọn họ gộp hết lại bất luận quần áo hay di vật đều mang đi hỏa thiêu. Mỗi người đều cảm thấy sự tồn tại chân thật của bản thân đã qua rồi. Sau đó sẽ biến mất không chút vết tích. Trời mùa đông luôn mịt mờ. Giống như vầng sáng chỉ vậy lên trên nền trời rồi lại như không tồn tại. Làm thế nào cũng chiếu không vào được phòng bệnh. Hà Tô Diệp nhìn lên bầu trời cao tim bóng bị khoét ra một lỗ hồng. Anh muốn đi gặp mẹ. Khoảng cách trường học cũ cùng bệnh viện rất gần. Hình như chỉ cách một con đường lớn. Năm ấy trường học niêm phong xung quanh rất nhiều bạn học có ý đồ từ sau trường trốn đi về sau đều bị bắt trở về cách ly cuối cùng vẫn bị xử phạt bản thân cũng từng muốn làm như vậy không chỉ vì anh đã lâu không về nhà mà còn hai người thân trí mệnh của mình đều ở tại bệnh viện này nhưng Anh không phải sợ hãi trần tai họa này, mà anh chỉ muốn biết bọn họ ở trong bệnh viện có tốt hay không. Cuối cùng lại chưa thực hiện được. Bên trên bức tường màu hồng loang lổ Đã từng vào ngày hè dây thường xuân đầy giấy sớm không còn màu xanh. Bên trong phòng chế thuốc của trường học truyền đến mùi thuốc đông y quen thuộc. Trên sân thể dục đám cỏ khô mọc thành bụi. Khu giáo viên đã lâu không được dọn dẹp. Còn bây giờ đều là thiên hạ của nghiên cứu sinh cùng bác sĩ thực tập. Tới tới lui lui đều không thấy vài người. Chỉ có tòa nhà làm việc năm tầng đằng kia luôn luôn có những nhân vật được kính trọng của giới y học. Chuyên gia. Giáo sư xuất hiện. Hơn phân nửa là biểu tình ôn hòa. Khuôn mặt mỉm cười. Anh gõ cửa đi vào kính cần có lễ, giáo giáo sư Dương, luận văn của lý giới cháu mang tới đây cho cậu ấy. Lão nhân cười ha ha. Hà Tô Diệp tiểu tử lý giới kia e là bản thân không dám mang qua đây vì sợ tôi đem lột ra nó đi à. Nào trước tiên ngồi xuống rồi nói. Nhận lấy luận văn. Lật hai trang. Lý giới tiểu tử kia tiến bộ không ít. Không phải. Tiểu Hà. Cháu giúp nó sửa lại. Hà Tô Diệp chỉ gật đầu. Lão nhân tháo xuống cặp kính cẩn thận hỏi. Thật sự không dự định đi học lâm sàng phong phú bên đó sao? Một lòng muốn thay đổi khoa đông y. Làm một bác sĩ chăm sóc bình thường anh hít sâu một hơi quyết định rồi. cháu đã cùng cố giáo sư nói qua. đại khái năm sau có thể học. lão nhân thật tiếc hận, thở dài chán nản. đáng tiếc một mầm non tốt của lâm sàng lại bị đông y lấy đi rồi. điều này ông nội cháu cười đến vui vẻ, còn bố cháu sợ là tức giận đến mức muốn sơ chân. Anh cười cười, cháu vốn chính là một lòng muốn học đông y cùng người nhà không quan hệ. Lão nhân gật đầu. Cũng tốt. Hiện tại người trẻ tuổi rất ít học đông y. Còn tiếp tục như vậy. Y học truyền thống của tổ quốc sẽ biến mất mất. Chúng ta đều biết cháu rất hang hái. Đã vậy thì học cho thật tốt. Hàn huyên một lúc. Anh đứng dậy phải đi. Giáo sư Dương gọi anh lại. Đúng rồi. Tiểu Hà. Giúp bác một việc được không hà Tô Diệp gật đầu. Giáo sư Dương. Bác nói đi. Cháu sẽ làm hết sức. Lão nhân cười rổ lên. Đừng lo lắng như vậy. Chẳng qua là giáo sư đại học của Mỹ bên kia đến muốn làm một buổi tỏa đàm. Nhưng thật ra là đối với đông y cảm thấy thật hứng thú. Bác cùng cố bình nói qua. Trước đem chuyện bận rộn này giao cho cháu. Cháu xem có thời gian hay không anh cười rộ lên. Không vấn đề gì. Nhưng bác phải nhớ mời cháu bữa cơm đấy. Sau khi tan ca giữa trưa, Hà Tô Diệp đi tới cửa hàng bán hoa, lò mò mấy cửa hàng mới mua được hoa tulip, lên chiếc xe buýt ra vùng ngoại ô. Công viên Nghĩa Trang là một nơi hiếm có người tới, nhưng hình như trong cả cuộc đời mỗi con người đều sẽ tới đây. Hơn nữa có thể hiểu có đi về cuối cùng, cũng là như thế. Cho nên, con người ta luôn hy vọng, số lần tới càng ít càng tốt. Dù sao, nhìn người thân quen rời đi, là một chuyện tình bi thương mà lại không biết làm thế nào. Anh dừng ở bia mộ rất lâu, mẹ mỉm cười với anh trong trí nhớ, mẹ luôn mỉm cười. Tô Diệp, bố mẹ phải đi làm một chút. Ngoan ngoãn ở nhà không được làm loạn Đói bụng thì trên bàn có bánh mì và sữa đấy Tô Diệp Mẹ biết Thật xin lỗi con Công việc của mẹ bận quá Không có thời gian ở bên con Thậm chí ngay cả thời gian đi họp phụ huynh cho con cũng không tách ra nổi Nhưng Tô Diệp chính là một đứa trẻ trưởng thành không chịu thua kém ai hơn nữa lại xuất sắc như vậy mẹ rất hãnh diện vì con trong tim anh một trận chua xót khổ sở đôi mắt lập tức đỏ nghe bác sĩ kể lại khi mẹ rời đi vẫn mỉm cười nói cuộc đời này tôi có lỗi nhất chính là con trai mình tô diệp con không nên trách bố là chính mẹ nguyện ý ra đi Đừng trách ông ấy Nhưng Anh vẫn oán giận bố Trong lòng anh có bế tắc Thời gian càng dài càng rối lại Bây giờ làm thế nào cũng không gỡ ra được Anh đem hoa tulip đặt xuống Đưa tay chạm đến bia mổ Không nhiễm một hạt bụi Anh suy nghĩ thật lâu Một khi bắt đầu cắt đứt cũng đứt không được Mẹ, bố vẫn một tuần tới thăm mẹ hai lần, mẹ có biết không? Con đã lâu không thấy ông ấy, không biết bố có tốt hay không, mẹ có biết không mẹ? Mẹ, con đã quyết định đi học đông y, tuy rằng bố một lòng hy vọng con học khoa nổi tim mạch. Mẹ biết không? Nguyện vọng thứ nhất con thi vào trường đại học là đông y. Nhưng bị bố tự ý đổi thành đông tây y vết hợp. Cho nên con mới có thể thành kiến đối với bố như vậy. Mẹ. Con rất thích học đông y. Đại khái cùng ông nội có liên quan. Khi còn nhỏ thích nhìn ông loay hoay với thuốc đông y. Khám bệnh cho mọi người. Sau này có một ngày ông ngồi trên xích đu cùng con nói. Tô Diệp. Tên của cháu chính là một loại thuốc Đông y. Đông y. Không chỉ có thuốc. Nó cũng là một môn học. Các vị thuốc mọi tên gọi. Có đắng có ngọt. Có chua chát có sâu cay. Sau đó chế thành các loại thuốc. Mỗi loại mỗi vị. Mỗi thứ lại chỉ đúng bệnh. Nhưng nguyên lý rắc rối mà trong khi chỉ bệnh cứu người. Như nhân sinh. Không có vài người có thể ngộ ra hiểu hết. Ánh mặt trời sau buổi trưa đột nhiên mờ nhạt dần xuống. Từng trận gió lạnh bắt đầu thổi bay. Đóa hoa tulip ở trong gió lay động. Dường như dấu hiệu trời muốn mưa. Anh đứng dậy, hướng về phía bia mộ mỉm cười. Mẹ con đi trước. Anh không trực tiếp về nhà. Mà đi tới nhà ông nội ở khu Lão Thành Khu Lão Thành thuộc thành phố Lạc Dương Tỉnh Hà Nam, Tê Quy Ông nội của Hà Tô Diệp là một ông lão đông y cực nổi tiếng Tổ tiên nghe nói có thể tra ra là ngự y của thời kỳ nhà Minh Thành Trước kia ông là hiệu trưởng đại học dược đông y Sau lại bị điều đến sở vệ sinh Nhiệm kỳ dài Khi về hưu rồi, vẫn trải qua cuộc sống bán ẩm cư. Hà Tô Diệp cái tên này là do ông đặt. Hà Tô Diệp sau khi vào cửa cũng không trực tiếp đi thư phòng. liền tới trong sân nhỏ dược liệu phơi nắng từng bước người tới. Nhưng thật ra bà nội Hà đã thấy anh trước. Ông nó ơi! Tô Diệp đến đấy lúc này Hà Tô Diệp đang nhíu mày nhìn một loại dược liệu. Ông nội Hà đứng ở phía sau nhắc nhở anh. Là dễ hoa tu lít. Tiểu tử cháu học nhiều như vậy đều quên rồi anh xấu hổ. Nhỏ giọng nói thầm. Bình thường cháu đều rất ít khi dùng đến vị thuốc này. Hơn phân nửa đem nó trở thành cây cảnh. Ông nội hà hắc hắc ngồi sồm xuống. Nhặt lên một nhánh trên tay thưởng thức. Viên thuốc tiêu đầm thấu não. Khải cách tán bên trong đều có nó. Vì đắng. Bình. Không độc. Hành khí dài sâu. Lạnh huyết phá ứ. Chỉ đau vùng ngực. Bụng. xương xương sườn. Chóng mặt điên cuồng. Sốt cao đột ngột ngất lìm. Nôn ra da máu. Đi tiểu ra da máu. Bệnh vàng ra. Da. Cháu xem xem, học hành của cháu không tốt tí nào. Hà Tô Diệp nghiêm lại sắc mặt. Cháu dự định chuyển tới viện dược đông y học. Khoa nội đông y thầy giáo là Cố Bình. Ông nội Hà kinh ngạc, cây lão thất Phu Kia A. Khi còn nhỏ ngày ngày cùng ông cấu phéo ẩn đà cái tên ấy á. Lão ta rất nghiêm khắc. Trước đây học sinh đều gọi tên hắn là Diệt Tuyệt Sư Thái. Tiểu tử sau này cháu đi học thế nào cũng phải mất một tầng ra hà tô diệt cũng không nói tiếp. Chỉ lặng lặng nhìn dễ hoa tulip trong tay. Nhẹ nhàng nói. Ông nội. Hôm nay cháu mang hoa tulip lít đến thăm mẹ một sự trầm mặt rất lâu. Ông nội hà đứng lên. Cháu đã lâu không về nhà rồi. Cũng tới xem bố cháu một chút. Tuy rằng ông là bố nó. Là ông của cháu. Nhưng cháu với bố Việt của hai người. Ông nhúc tay vào không được. Tuy là bố cháu có rất nhiều chỗ sai lầm nhưng là ai? anh gật đầu, có chút chần chừ. cháu sẽ dành thời gian đi thăm bố. ông nội đừng quan tâm nữa. thật ra cháu cũng có lỗi, nhưng nhất thời rất khó nói rõ ràng. bà nội hà ở phòng khách gọi, lớn nhỏ đến ăn cơm, tu diệp. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt cháu thích nhất ông nội Hà luống cuốn tay chân thu dược liệu. Gọi anh, tiểu tử, sắp mưa rồi. Nhanh đem dược liệu thu vào mới cho ăn cơm Hà Tô Diệp cảm thấy một chút tư vị như khi quay về lúc còn nhỏ. Trong sân tất cả là dược liệu, còn có cả hương vị mật viên. Đã từng ăn vùng mật viên bị phạt mang dược liệu đi phơi nắng. Ngày hôm đó bỗng dưng chút xuống cơn mưa to. Chính mình cùng bà nội. Ông nội loạn cả một nhà đi thu lại thuốc. Tuy là dược liệu không bị ướt đến. Nhưng bản thân thành một con chuột lột. Còn bị cảm vài ngày. Nhưng mấy ngày ấy. Anh lại mỗi ngày có mật viên để ăn. Lọ mật ong cuối cùng sẽ nhìn thấy đáy. Nhưng anh tin tưởng lọ mật ong của mình sẽ không thể nhìn thấy đáy. Hà Tô Diệp ra về cực trễ. Trên nửa đường trời đã bắt đầu mưa nhỏ. Từ xe buýt công cổng đi xuống. Còn có một đoạn đường nữa mới về đến nhà. Anh cũng không sốt ruột. Chỉ chậm rãi ở trong mưa bước đi. Một ngày hôm nay. Anh thật sự quá mệt. Thật áp lực. Chuyện tình quá khứ lặp lại trong đầu. Anh có chút cảm giác vô lực thất bại. Anh muốn mưa rơi cho mình thanh tỉnh một chút. Bỗng nhiên. Một cái ô màu xanh lam che khuất tầm mắt. Anh quay đầu lại xem. thẩm tích phàm đang cười giải thích lộn xộn. Ai ra. Hà Tô Diệp anh cao quá rồi. Ô với không tới. Anh thất thần làm cái gì? Không thấy cử động của tôi thật vất vả. À cô trước chắn lưu hải phối hợp hơi ướt một mảnh. Trên mặt là một mảnh ý cười. Cô mặc áo đông màu lam. Quần bò giày thể thao. Trong tay trái đang cầm một bó hoa tulip. Một màu sắc thuần tím. Tay phải cố sức sơ chiếc ô. Lưu Hải là tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc. Trước chán để một trỏm tóc ngắn. Cưới cốc Tay múa chối tiền ở đây có thể hình dung trước chán trầm tích phàm có một trỏm tóc giống với Lưu Hải bị ướt. Anh vội vàng cầm lấy trong lòng có cái gì đó từ từ hóa tan. Mỗi lần thấy thầm tích phàm. Anh đều cảm thấy cô rất vui vẻ Ít nhất là không có sự lo lắng Anh có chút hâm mộ cô Thầm tích phàm thật thích cười Chính là khi bị bệnh cũng một dáng vẻ cười tùm tìm thế nào cũng có thể chữa khỏi Chả có gì quan trọng cả Khuôn mặt tươi cười trên cái bó hoa tulip lớn kia thật sự là đẹp đến ngọt ngào Chỉ có điều anh cảm thấy cái bó hoa ấy quá trói mặt. Đột nhiên để ý tới người tặng cô hoa. Thốt ra. Ai tặng vậy thầm tích phàm sườn sốt. Khóe miệng nhích lên. Hoa cây gì mà ai tặng chứ? Khách sạn mới làm tiệc sinh nhật cho một vị thiên kim tiểu thư. Còn lại. Hoa tulip đều bị tôi lấy về. Thế nào? Đẹp hay không hà tô diệt mỉm cười. Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên ngày hôm nay của anh. Rất đẹp. Thật đấy cô dùng tay gỡ ra một nửa đưa tới. Thích thì cầm một nửa đi. Dù sao cũng không mất tiền anh đem ô hướng phía của cô. Cẩn thận che kín người cô gái nhỏ. Làm gì có nữ sinh nào đưa cho nam sinh hoa. Đầu ngốc thẩm tích phàm nhìn Hà Tô Diệp Nhìn lại chính mình hắc hắc cười ngượng hai tiếng Như thế này thì tốt rồi Hà Tô Diệp anh trước tiên đem hoa đều cầm lại Sau đó lấy một nửa đưa cho tôi Nói Thẩm tích phàm Xin cô vui lòng nhận cho Như thế này không phải được sao Lại hợp tình hợp lý Kết quả anh thật sự cầm một nửa bó tulip về nhà. Cảm thấy chính mình có chút ngốc nghích. Nhưng rất kỳ quái. Anh lần đầu tiên có tâm như vậy đi hầu hạ cái bó tulip kia. Tìm bình hoa trang trí cho nó. Tưới nước. Quăng vào một viên vitamin cơ. Anh là tên mù về thực vật. Cho tới bây giờ đối với cây cỏ vô tâm lãnh đảm. Ngay cả cây cây xương rồng anh đều trồng đến không sống nổi. Chính là anh vi vọng. Hoa kỳ của bó tulip này có thể dài một chút. Đợi cho đến khi héo rũ sẽ đem cánh hoa phơi khô. Làm thành cây kẹp sách. Hẳn sẽ rất đẹp. Mẹ cũng thích nhất hoa tulip cùng hợp mẹ cũng họ rất tên niên hương anh bắt đầu suy tư có nên cùng bố từ tốn nói chuyện một chút hay không về chính mình về tương lai trong góc phòng sòi ra cái ô màu xanh lam cô gái nhỏ hóa ra ở số nhà 301 một tòa bảy nhà 2 khu có một ông bố xem ra rất hiền lành Có thể nói với anh chàng trai quay về uống chút dễ bản lam đừng để bị cảm. Mà lại cùng anh chưa từng gặp qua rồi theo như lời cô nói đang bị vây trong thời kỳ mãn kinh. Là bát quái mẹ. Một gia đình thật bình thường lại thực hạnh phúc. Dễ bản lam. Vì thuốc bắc dùng giải nhiệt. Tiêu nộp. Phòng bệnh có đôi khi. Ở thời điểm còn nhỏ, anh sẽ nghĩ, nếu như bố mẹ không phải là chủ nhiệm cùng y tá trưởng sẽ như thế nào? Có phải anh sẽ không cần tự mình nấu cơm hay không? Không phải đối với sự trống giống trong ngôi nhà nói tiếng chúc bố mẹ ngủ ngon rồi bản thân sẽ không cần khó sự giải thích với thầy giáo vì sao chẳng có ai tới họp phụ huyên nữa. Nhưng từ khi đi học rất sớm anh đã có thể nhận ra sự thật. Không phải chấp nhận số phận. Anh biết. độc lập. Sớm hay muộn đều phải học được. Sớm một chút cùng trễ một chút cũng không có gì khác nhau. Anh là một đứa nhỏ trưởng thành sớm có sự thấu hiểu. Chỉ là anh từ trước tới giờ mong chờ có một ngày. Trong nhà sẽ trở nên thực náo nhiệt Có âm thanh vui vẻ Những câu chuyện cười của bố mẹ nhưng Hiện tại đều thành thứ vi vọng xa với anh cảm thấy trên người cô gái nhỏ ấy Có loại cảm giác gia đình hạnh phúc này Là khiếm khuyết của anh Cũng là khát vọng của anh Anh muốn tới gần cô hấp thu lấy sự ấm áp đó Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz Chính yêu em là điều tốt nhất anh đã làm Sinh lị Chương 10 Đường đỏ Đường đỏ ích khí bổ huyết Kiện tỳ noãn vị Điều hỏa bên trong Giảm đau Hoạt huyết hóa ứ Không say nhưng ấm lòng người Buổi sáng ăn điểm tâm thầm bố trong lúc vô ý hỏi Phàm phàm tiểu tử lần trước cùng con đi bộ với nhau ngoại hình thật đẹp trai a tên nó là gì thế thầm mẹ đang múc cháo nghe đến vậy vừa đúng lúc phát huy tinh thần bát quái ánh mắt lập tức sáng lên thầm tích phàm thầm kêu không hay rồi quả nhiên thầm mẹ bắt đầu khuyến khích phàm phàm ai thế là ai vậy nói nói cho mẹ con thầm tích phàm đang gấp một cái bánh quẩy mồm miệng nhồm nhòm nói không rõ ràng lại thuận tiện lấp liếm một bác sĩ thầm mẹ nghe được rõ ràng lời nói xác thực độ lừa gạt không nổi một phần trăm Bà hơi hơi ngây ngẩn cả người. Lý giới rất tuấn tú sao ngoại hình có cá tính. Nhưng dựa theo quan niệm thẩm mỹ duyệt người vô số lần của bà mà xét. Lý giới thật sự không được coi là đẹp trai. Bà chỉ đang cho rằng nam giới nhìn nam giới cùng nữ giới nhìn nam giới là hai góc độ khác nhau. Mà cũng không biết rằng người trong lời nói của trầm bố lại là người khác. Thẩm mẹ có chút phiêu du. Vừa há mồm suy nghĩ tiếp. Thẩm tích phàm đem bát đũa đặt xuống. Cầm lấy áo khoác. Tới giờ rồi. Con đi làm đây. Sau đó cứ từ từ hành quân rồi tôm cửa sông ra chạy chối chết. Thẩm bố ha ha cười to. Con gái tôi không còn nhỏ nữa. Cũng đến lúc thầm thương trộm nhớ đám con trai rồi. Xem đi. Con biết xấu hổ. Thầm mẹ đắc ý. Rau cải tống vào miệng ăn trở nên vui vẻ. Đều là công lao của tôi. Thầm tích phàm kết thúc buổi họp sáng. Mang láp tốt ra khỏi phòng họp. Vừa mới chuẩn bị vào thang máy. Lâm Triệu thâm gọi cô lại. Giám đốc thầm. Đợi chút. Tôi có việc tìm cô cô cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn đi ra. Đinh Duy cùng hứa hướng nhã cũng sắp lại gần. Lâm ớt thâm cười tủm tỉm. Lúc Tết Nguyên đán chúng ta có hoạt động gì không? Đinh Duy thở dài, sắp xếp vào đúng ca trực của tôi. Không có nhân từ hoạt động cái gì chứ? Trong phòng mở bạc ti Hay vũ hội hóa trang hứa hướng nhã tiếp lời Không phải 10 giờ mới đổi ca sao Còn đầy thời gian liền tới bà ngồi một lát đi Mà đừng làm hoạt động cường độ lớn Nắm xương cốt già cả này của chúng ta không thể trụ nổi đâu thẩm tích phàm liếu lưới Cái gì gọi là hoạt động cường độ lớn Ngà voi cô muốn làm cái gì? Ở đây chắc là cách nói chơi chữ ẩm ý. Tên của hứa hướng nhã là phiên âm đọc là S. I. A. Nơ. g Còn ngà voi là phiên âm đọc thành S. I. A. Nơ. g A. Na ná đọc lái đi như Việt Nam mình có đồng xuân quân là quần đông xuân. Hứa hướng nhã dường như đang suy tư về một điều gì đó. Cường độ lớn chính là nói thể lực lớn. Tiêu hao nhiều. Yêu cầu cao độ. Ví dụ như nhảy đít cô linh tinh. Tôi già rồi. So ra kém lũ tuổi trẻ con nít. Đã không chủ nổi việc này. Những người khác đều a một tiếng. Trên mặt giật giật. Nhất là Đinh Duy. Một bộ giảng thì ra là ta không thuần khiết Hứa hướng nhã. Chúng tôi đều nghĩ sai lệch rồi. Nhưng cũng không phải lỗi của bọn này a Lúc cô nói chuyện có quá nhiều tầng nghĩa khác hứa hướng nhã thở dài. Bộ dáng sắp sửa nước mắt lã trã tôi cũng muốn hoa tiền nguyệt hạ a đáng tiếc không có người hít hoa tiền nguyệt hạ dưới trăng trước hoa ý nói việc con trai và con gái rủ nhau đi ngắm trăng xem hoa mà nảy sinh tình cảm với nhau đó là tình yêu lãng mạn ngoài vòng lễ giáo người xưa ngăn cấm lời còn chưa dứt Chỉ thấy lâm ở thâm cùng Đinh Duy hai người biểu tình nhẫn nhịn. Cố gắng nén cười. Hứa hướng nhã cô có thể ngậm miệng lại. Nói thêm nữa liền rất có thâm ý. Trái lại thầm tích phàm nửa ngày mới phản ứng. ré lại gần lỗ tai của hứa hướng nhã nói bốn chữ. Hứa hướng nhã vừa thẹn vừa giận. Ta thèm vào. Các ngươi là hai tên bại hoại, lưu manh của văn hóa Trung Quốc, bốn người tuổi sấp xỉ nhau, là giám đốc cấp cao của khách sạn không chỉ có một chữ bối, tự nhiên trí hướng, sở thích cũng hợp nhau. Thời điểm đại học thẩm tích phàm cùng lâm ớt thâm là bạn học, nhưng không cùng lớp. Không cùng ngành đinh duy do nguyên nhân gia đình nên sớm đắt vào đời. Luận về độ lịch lãm. Đạo lý đối nhân xử thế đều là người mạnh nhất trong bốn người hứa hướng nhã còn lại là người xa xứ. Sau khi tốt nghiệp đại học một mình lang bạc tại thành phố này, bối chỉ cấp bật trong công việc như tiền bối hậu bối ở đây muốn nói họ không chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới thẩm tích phàm còn nhớ rõ lúc bản thân đi phỏng vấn lâm ước thâm ngồi trong đại sảnh nhàn tản tự đắc một bộ dáng không chút lo lắng anh làm cho người khác cảm thấy vừa thâm trầm uy nghiêm lại vừa bình dị gần gũi nhìn qua có phong độ đặc biệt Mãi đến lúc sau có người gọi giám đốc lâm cô mới biết được thì ra anh không phải đến phỏng vấn Mà đã là nhân viên quản lý cấp cao rồi Sau đó gặp lại anh là lúc báo tin Anh cầm bản sơ yếu lý lịch của mình cười Em gái Em không thể ngay cả hội trưởng phòng B Sơ Của hội học sinh thời đại học cũng đều không nhận ra chứ Cô thế mới phản ứng lại. Thì ra bạn cùng phòng ngày ngày treo trên miệng cái câu tớ đã gặp giáo thảo. Lâm ướp thâm. Khi ở trong đại học ngang tàng mà đi. Không ai dám chặn đường. Hóa ra là anh ta. Về sau. Lén lút trong nội bộ hai người với nhau. Anh gọi cô là tiểu phàm hoặc em gái. Cô lúc tâm tình tốt gọi anh lâm ước thâm. Còn khi khó chịu thì mặc kệ anh. Nhưng thật ra lâm ước thâm tính tình thập phần tốt. Không so đo cùng cô.